Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hoàng hốt kinh hãi muốn sấy rùa. Lại phát hiện cả người căn bản không có lực. Muốn thét cứu mạng trái tay. Cũng chỉ có thể phát ra âm thanh như con mèo nhỏ kêu. Nghe thấy thanh âm chỗ nhau của chiếc cầm cúi đầu Máy nâng lên. Mang về mặt lo lắng trước mắt của nàng. Ôn nhu mà mở, mở miệng nói. Em tên rồi sao? Là hạ tử dược. Vừa nhìn thấy hắn. Tính đề cao cảnh giác của nàng lập tức liền giói mắt, hóa ra nàng đang ngủ trên sofa trong phòng làm việc của hắn. "Em làm sao vậy nhỉ?" Nàng suy yếu hỏi, phát hiện chính mình thật sự không khỏe cả người vô lực. "Em hình như đã bị phát sốt, là nhất định đã bị anh lây bệnh rồi." Hắn chào mày, trong giọng nói tràn ngập ảo não cùng kìm nén tức giận, ngậm miệng lại rất là nhanh. "Bị lây bệnh cảm sao? Cờ tranh nàng buổi chiều đã cảm thấy đau đầu rồi. Giúp em đứng dậy đi." Em có thể tự mình đi Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói Chú ý tới tiểu xoay ca Lý Lạc ở bên cạnh hắn Còn đứng xem xét tình hình kỹ càng Ra tuyệt phòng đi lái xe Gần đây có phòng cám bác sĩ Còn chưa có về Đồng ý chờ chúng ta đến khám luôn Hắn ngoảnh mặt làm ngơ Lý Lạc Nói cho nàng biết Toàn thân vững vàng ôm nàng đứng dậy Từ từ đi vào trong thang máy Lý Lạc hỗ trợ ấn nút tầng 1 ở thang máy xong vẫy tay mỉm cười với nàng Sau đi ra Dần dần biến mất ở cửa thang máy. Từ khi nào bắt đầu cảm thấy không thoải mái chứ? Khi thang máy bắt đầu đi xuống, hắn mở miệng hài nàng, thanh âm có một chút nghiêm túc. Ừ, chạm vạn. Nàng thoáng tạm dừng một chút mới thấp giọng trả lời. Vì sao lại không nói hả? Ngữ khí của hắn lộ ra một chút tức giận. Chỉ là có đau đầu một chút, em nghĩ sẽ nhanh tự khỏi thôi. Nếu như không khỏe, vì sao vẫn không nói hả? Lăng Vệ Ương không nói, nàng ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không biết, thì phải trả lời như thế nào đây? Huống hồ dù nàng không ngủ, nàng tự tìm gặp chàng hắn, cùng với lão đại công ty của đĩa nhạc, nàng cũng tự biết xấu hổ không quấy rầy tới hắn nha. Nàng trầm mặc làm cho hắn nhếch môi mỏng, tiếp theo giống như là đầu hàng mà than nhẹ một tiếng. Đừng để cho anh lo lắng. Hắn cũng là không có biện pháp trách cứ hay là tức giận với nàng. Lúc trước anh phát sốt, lại sống chết cũng không đi bệnh viện. Không làm cho người ta lo lắng sao? Nàng thấp giọng nói, nhận cơ hội đánh vào nhược điểm của hắn. Cho nên lần này em là trả thù, là ăn miếng trả miếng thật sao? Em cũng không nói như vậy. Nàng lầm bầm phủ nhận, nhưng vừa nghe ra chính là có ý này. Tuy rằng đây là kết quả vô tình tạo thành, nhưng cũng vừa lúc làm cho hắn nếm thử cảm giác lo lắng, cho một người bốc đồng, là tư vị gì. Cửa thang máy được mở ra, hắn ôm nàng ra khỏi thang máy ra ngoài cửa lớn, Nếu như anh đáp ứng em, về sau anh sinh bệnh sẽ ngoan ngoãn đi khám bác sĩ. Vậy thì em cũng có thể đáp ứng anh. Về sau nếu em cảm thấy bản thân không có gì thoải mái, mặc kệ là bệnh nặng hay nhẹ, đều sẽ nghe lời anh có được hay không. Nàng có một chút giật mình dơ mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng tòa hiệp nhanh đến như vậy. Anh là nói thật sao? Không phải là anh nói rằng anh ghét bệnh viện ư? Nàng cất tiếng hỏi hắn. Đúng là anh chán ghét bệnh viện. Hắn tỏ ra ghét cay ghét đắng, Tiếp theo ngữ khí lại nháy mắt biến thành nhu hòa. Nhưng mà vì em, anh sẽ nhẫn nại Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hạ từ dược lập tức xoay người, chỉ thấy làng vị ương sắc mặt mệt mỏi, cũng có biết khi nào đã tỉnh lại, đứng dựa vào cánh cửa phòng ngủ đang mở nhìn hắn với một đôi mắt to tròn Làm sao em lại ra đây? Có phải tiếng điện thoại đã đánh thức em hay không hả? Hắn nhanh chóng đi bên cạnh nàng rồi ôn nhu hỏi, nàng gật đầu, tiếp tục nhìn hắn không rời mắt. Làm sao thế? Hắn hai năng, tiếp theo tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt trên trắng nàng, rồi đo nhiệt độ cơ thể của nàng hiện tại. Hình như đã không còn sốt nữa. Hiện tại em cảm thấy như thế nào? Có khỏe hơn một chút nào hay không? Còn cảm giác không thoải mái hay không? Hắn vừa nói, một bên thật là cẩn thận đỡ nàng đến sofa trong phòng khách ngồi. Đã khá hơn rồi. Điện thoại vừa nãy là tìm em sao? Nàng trả lời rồi sau đó nhìn không được mỏi hắn. Đương nhiên rồi, đây là nhà của em mà. Em sẽ không bệnh đến nỗi ngay cả nơi này, là nhà của mình cũng không nhận ra chứ. Hắn ngạc nhiên cười nhẹ. Em hình như nghe được tiếng trả lời điện thoại của anh. Nàng nhìn hắn. Ừ, anh đã nhận cuộc điện thoại vừa nãy. Hắn gật đầu, rồi sau đó ngữ khí có một chút nghi phấn. Em để ý sao? Lăng Vị Ương thông thà lắc đầu, nàng cũng không phải để ý hắn chưa được nàng cho phép đã thay nàng nhận điện thoại mà là câu vừa rồi của hắn. Em hình như nghe được anh nói chuyện với đầu dây bên kia rằng anh là vị hôn phu của em, có đúng không?" Nàng chăm chú nhìn hắn mà thường mờ miệng hỏi, "Anh nói như thế chẳng lẽ là không đúng sao?" Hắn mỉm cười cất lời, mặt không một chút đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net